Làm sủng phi như thế nào? Nhu mế hôi hôi chương 50 thỉnh tội M Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Ông tay Hiền Phi cầm một chén thức ăn nhỏ cho cá Bàn tay thon dài tinh tế vẩy thức ăn vào một chậu xứ trắng Nhìn con cá vàng nhỏ đong đưa cái đuôi Không ngừng đớp thức ăn trong lòng cười thầm không biết hạn chế mà cứ cố ăn. Ngươi không sợ mình ăn no quá sẽ chết sao? Chẳng qua lời này đang nói về con cá vàng hay nói về ai, chỉ có một mình Hiền Phi biết. Lát sau, một tiểu thái dám đi vào trong điện, chờ Hiền Phi ra phía sau, mới báo lên Hiền Phi tin mình vừa nghe được. Bẩm nương nương, Ngô Tài vừa nhìn thấy huyển quý tần nương nương đi đến chính kiều cung Đối với việc này Hiển phi nương nương cũng không để tâm Giọng nói xa xôi Hoàng thượng đang bận rộn chính sự Làm sao có thời gian gặp nàng ta Đúng là tự làm mình mất mặt Hoàng thượng rất chán ghét việc phi tần tới nữ thư phòng tìm người Đừng nói tới việc đưa canh đưa nước gì Chỉ làm hoàng thượng thêm phiền chán Nguyện quý tần cũng thật hấp tấp Sớm muộn gì cũng bị thất sủng thôi Mới được sủng án một chút đã có bộ sáng vệnh đuôi lên trời Người như thế nàng không phải chưa từng thấy qua Được sủng án chưa được bao lâu đã không biết thân biết phận Bị canh tốt xung quanh làm cho mở mắt Có mấy người có thể sống tới giờ Lúc trước nàng còn nghĩ huyện quý tần là người thông minh Hiện tại xem ra nàng đã nhìn nhầm rồi Tiểu thái sám lại chần chừ nói Nhưng mô tài nhìn thấy huyện quý tần được mời vào ngự thư phòng Cái gì? Trong lòng hiền phi xoay chuyển một chút Lập tức trở lại bình thường Thôi Đó là chuyện của nàng ta Không liên quan tới chúng ta Tiểu thái sám gật đầu vân Sau đó lặng lẽ lui xuống Buổi tối, lúc thiền phi còn đang dùng bữa Tiểu thái sám lúc chiều là vội vàng tiến vào Tuy biết thời gian chủ tử dùng bữa không thể quấy nhiễu Nhưng việc này thật quan trọng Tiểu thái sám cũng đành bất chấp Lương Lươnguyệnn quý Tần ở lại điều chính cung cùng hoàng thượng dùng bữa nghe nói Chiêu Dương cung bị cắt xém phân lễ nên buổi chiều Uyển quý Tần mới đến nữ thư phòng hiện Nghi vừa nghe tới câu bị cắt xén phân lễ lập tức đập đố lên bàn cây xịp Chiêu Dương cung bị cắt xénm, Sao lúc này mới thông báo bổn cung nghiếm chứ cuộc cùng thực hiện cuộc đều do nàng xử lý. Hiện giờ tự nhiên lại xảy ra việc chiêu dương cung của huyện quý tần bị cắt xén phân lệ. Nàng lại chẳng hay biết gì đúng là khiến mình bị xấu mặt mà. Tiểu thái sáng bị sụp trên đất. Hai tay phục xuống. Dán mặt xuống đất. Biết hiền phi tức giận. Giọng nói hồi hộp vang lên Nô Tài vô dụng Tin tức của chiêu dương cung rất chặt chẽ Nô Tài cũng chỉ mới thăm dò được Nương đương tha tội Giọng hiền phi hòa hoãn lại Nếu huyền quý tần đi cáo chẳng Sợ là đã nói ra từ sớm rồi Trước mắt vẫn nên tìm cách giải quyết Chu toàn việc này cho hoàng thượng thấy Mang Hà Đại Lục ở Nhiễm Chứ Cục tới đây Hà Đại Lực là một thái giám quản sự nho nhỏ của Nghiễm Chứ Cục Là người phía sau Hiền Phi giúp quản lý Nhiễm Chứ Cục Hà Đại Lực này là người có năng lực thuộc phái của Hiền Phi Ôm lấy chân của Hiền Phi một cách vững vàng Hiền Phi thấy Hà Đại Lực là người có khả năng Gia cảnh được xem như sẵn sẻ Liền thăng chức cho Hà Đại Lực Đi quan sát thêm một thời gian mới tin tưởng sử dụng Không ngờ Hà Đại Lực nhận chức không bao lâu Lại đâm nàng một nhát đau Làm sao nàng không tức giận cho được Lúc này chính kiều cung đã sớm thắp đèn sáng dựng Các cung nhân nượm nược dân thức ăn lên bàn Không bao lâu trên bàn đã được xếp đầy các đĩa thức ăn muôn màu sắc nào là nấm kim trồn rauà xào lăn đĩa thịt nay thơm phức canh đậu rú Tây thi vân vân nhiều tới mức An huyền không thể gọi tên hết đây là lần đầu tiên A huyền dùng bữa cùng hoàng thượng ở chính Kiều cung không thể không nói phân lệ thức ăn của nàng nếu đem ra so với chỗ hoàng thượng đúng là một trời một vực A chưa dám ăn Chỉ cắn cắn chiếc đũa trông mong nhìn hoàng thượng Trong mắt chỉ toát ra hàng chữ thiết có chuyện cầu xin Người mau hỏi tiếp đi Thói quen xin sỏ trực tiếp đó của A huyển đã bị hoàng thượng sần sần miễn dịch Hoàn toàn làm bộ như không thấy ánh mắt của A huyển đang nhìn mình thiết xa Hoàng thượng lại tuôn theo nguyên tắc không nói chuyện Chầm rãi dùng bữa Thế nhưng một lát sau, hoàng thượng lại vô tình quét mắt qua. Người nào đó vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Kiên trì nhìn hắn không chớp mắt. Thấy hắn chuyển ánh mắt qua nhìn nàng, A Nguyễn lại cắn nhẹ môi dưới, tung ra bộ rắn làm nũ trước trước mắt. Nhiều lần như thế, suốt cuộc hoàng thượng vẫn buông đũa bạc xuống. Lặng mặt nhìn A huyền đối diện Xin dùng bữa tối với chấm Hiện giờ lại không chịu ăn Trăm trăm nhìn chấm như thế có thể no bụng sao A huyền cười hì hì Lại nói Thần thiếp đương nhiên là có chuyện cầu xin người rồi Hoàng thượng sau này mỗi ngày đều thu nhận thần thiếp nha Chỉ cần để ý cùng thần thiếp dùng bữa tối là tốt rồi Hoàng thượng thấy được không? Những lời này nếu do phi tần khác nói ra Hoàng thượng tuyệt đối sẽ cảm thấy họ đang muốn được hắn sùng á yêu thương Nhưng nếu là từ tiểu nữ nhân coi ăn uống như trời này nói ra Tuyệt đối chỉ là muốn cùng hắn dùng bữa Không hề có ý khác Chấm phải thu nhận nàng Chẳng lẽ nàng bị đuổi ra ngoài rồi Hôm nay hoàng thượng khó có được nụ cười thích thú Lại lộ ra ý chế nhạo Sau khi nghỉ ngơi Tâm tình cũng tốt lên rất nhiều Cười hỏi A huyền Chấm có để nàng thiếu ăn thiếu uống hả Lon con chạy đến chỗ Chấm đòi ăn đòi uống là sao Cứ Cung nhân đều biết hắn sủng A nàng Phân lễ qua chiêu dương cung cũng chú ý rất nhiều. Bé con hiện nay đã là chủ một cung. Cũng đã có phòng bít nhỏ trong chiêu dương cung. Như thế nào lại phải con chạy đến chỗ hắn trực ăn trực uống. Hoàng thượng đương nhiên là không thiếu ăn thiếu mặt cho thần thiếp rồi. Nhưng mà việc này cùng việc thu nhận thần thiếp lại là hai việc khác nhau. A huyện còn chưa nói xong Lý đắc nhàn đã đi vào Sau khi thỉnh an Hoàng thượng cùng A huyện Mới bẩm báo việc chính bẩm Hoàng thượng Hiện phi nương nương cầu kiến Nói là dẫn thay quản sự nghiêm trứ Cuộc cùng đến thỉnh tội Hoàng thượng cũng không hiểu rõ lắm Ý của Hiện phi là gì Nhưng A huyện ngồi bên kia đã hiểu ra Sợ là Hiện Phi nghe tin mình đến Chính Kiều Cung Nghĩ mình tới đây cáo chẳng nên mới vội vàng chạy tới để xoay sở tình hình sao Chỉ là Mình đến Chính Kiều Cung đã hơn một canh giờ rồi Hiện Phi chắc hẳn đã biết tin tức này từ sớm mới đúng Nếu thật sự muốn vãn hồi cục diện sao lúc này mới đến Dù A huyển khó hiểu cũng chỉ có thể chờ Hiền Phi vào điện mới biết được Nghe xong lời này Hoàng thượng cũng không hiểu gì Nhưng vẫn tuyên Hiền Phi vào Hắn muốn xem thử hai chữ thỉnh tội này rốt cuộc là chuyện gì Chờ Hiền Phi vào trong điện A huyển lập tức đứng lên hành lễ với Hiền Phi cùng Hoàng thượng A huyện ngồi lúc này là không hợp quy cổ nên chỉ có thể thỉnh an xong rồi đứng đó. A huyện vừa hành lễ xong, hoàng thượng lại cho phép hai người ngồi. Lúc này A mới chú ý phía sau hiền phi còn có một thái giám thấp người. Bụng hơi mập. Từ trang phục có thể nhận ra đây là một thái giám quản sự. Quấy giày hoàng thượng cùng huyện mùi mùi dùng bữa. Là thiếp thất lễ Hiện Phi ngồi vào chỗ của mình Mở miệng trước nụ cười trên mặt thản nhiên Như hoa mai nở rộ Thanh nhã không chút nịnh mở Rất phù hợp với khí chất Từ trước tới giờ của Hiện Phi Do Hiện Phi đến đột xuất Một bàn thức ăn Còn chưa kịp dọn xuống Hoàng thượng lại chưa kịp Dùng bữa xong Nhìn Hiện Phi Nick khẽ môi một cái. Nhưng nụ cười này lại không giống với nụ cười lúc trước dành cho An huyền Giọng nói trầm thấp ôn hòa như trước. Ái phi nói quá lời. Chỉ là đang lúc chấm dùng bữa. Ái phi lại vội vàng tiến đến thỉnh tội, khiến chấm rất tò mò. Lúc hoàng thượng cùng Hiền phi nói chuyện, A huyền vẫn ngồi một bên im lặng Nhìn không chớp mắt Phô hấp cũng cố gắng nhẹ nhàng hơn Câu hỏi của Hoàng thượng làm vẻ mặt của Hiền Phi không được tự nhiên Thoáng chút xấu hổ Chắc huyền mùi mùi đã nói cho Hoàng thượng biết Việc này là do thần thiếp quản giáo không tận sức Sau khi thần thiếp biết tin đã lập tức tra xét xuống dưới Điều tra rõ liền dẫn người đến thỉnh tội với hoàng thượng Mong hoàng thượng thứ tội Nghe Hiền Phi nói việc này có liên quan tới A huyển Hoàng thượng quay qua liếc A huyển một cái Hiền Phi tới tận đây thỉnh tội Xem ra việc này cũng không nhỏ Cách miệng của bé con cũng thật kín Chưa tiết lộ cho mình chút nào U vẻ quờ quờ m. Uyển quý tần chưa nói gì với chấm hết. Hoàng thượng nói với Hiền phi, lập tức nhìn thấy vẻ mặt Hiền phi lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Hiền phi vẫn luôn là người rõ ràng, tuy trong lòng nghi ngờ vì sao Uyển quý tần còn chưa cáo trạng với hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng đã nói như thế, Hiện phi cũng không muốn xây dưa nhiều Chỉ nói Thì ra huyện mũi mũi vẫn chưa nói xong với hoàng thượng Gần đây thiếp trông coi nghiêm chứ Cuộc cùng thực hiện cục ban đầu thật có chút sơ suốt Nếu không có cung nhân tới bẩm báo rằng Có một tên nó tài to gan dám cắt xén phân lệ của chiêu dương cung Thần thiếp còn chẳng hay biết gì đâu Lần này tiếp muốn cũng huyện muội muội bồi lỗi Nói xong Hiển Phi quay sang nhìn thái giám Hà Đại Lực đang đứng phía sau mình Hà Đại Lực thấy thế lập tức quỳ dạ trên mặt đất không dám nói lời nào Bây giờ Hoàng thượng mới bắt đầu hiểu vì sao lúc nãy A huyện lại nói như vậy với mình Thì ra là bị cắt xén phân lệ Không có đủ thức ăn ngon mới non ton chạy tới quấn huyết mình Dám cắt xén phân lệ của chiêu dương cung tên ngô tài này cũng qua lớn mật rồi Hoàng thượng liếc mắt nhìn tên thái xám đang hủy trên đất Rồi quay sang nhìn A huyện Người còn đang cố giảm sự tồn tại của mình Thấy mấy câu của thiện phi đắc lôi mình vào Thân là người bị hại A huyền cũng không thể giả bộ làm lơ, cung kính cười với Hiền Phi. Chỉ là nộ cười này không mấy thật tâm. Lời này của Hiền Phi nương nương làm thần thiếp đảm đương không nổi. Làm sao lại như thế được là tỉ tỉ sơ sấy khiến mỗi mỗi chịu ủy khuất trong lòng tỉ tỉ thật ái náy. Hiện Phi xưa nay vẫn là người cực kỳ cao ngạo Để nàng ta nói những lời lấy lòng này thật sự không dễ Dù sao trong hậu cung này Sớm người không rõ tình hình như lệ quý nhân vẫn là số ít Hiện giờ huyện quý tần đang được sủng ái Chỉ bằng điểm này Dù Hiện Phi không quý đầu làm tiếp với nàng Nhưng vẫn phải đối xử lễ độ với A huyện Hay nói cách khác cũng là vì cố kỳ hoàng thượng A huyền lại cảm thấy lời nói này của hiền phi có chút mã hậu pháo ví với hành động không kịp thời Chẳng giúp ít được gì Tắt vào mặt chiêu dương cung một cái Lại sợ mình bị cáo chẳng nên cho chiêu dương cung thêm một viên kẹo ngọt Nàng ta cho rằng chiêu dương cung dễ rủ dỗ như vậy sao Việc này còn chưa xác định là ai sai xử A huyền mới không vội cáo chẳng cho hoàng thượng biết Nhưng cũng đâu phải dễ dàng cho qua như vậy Tỷ tỷ đừng nói như vậy Việc cắt xén phân lệ của thần tiếp không quan trọng Chỉ là một nô tài lại to gan dám cắt xén phân lệ của phi tần Thiếp nghĩ nhất định còn có kẻ ở giữa kiếm lời bỏ túi riêng hoặc là có người phía sau sai bảo. Việc này phải tra hỏi kỹ. Vạn nhất còn có các tỷ mùi khác cũng bị tắt xém phân lệ. Như thế tốt sao? Tỷ tỷ vất vả quản lý Tông vụ đừng để bị ngô tài tranh mắt làm bậy. Lời nói mềm mại lại mang theo dao găm. Hoàng thượng nghe xong cũng phải ngạc nhiên nhìn A huyện. Chưa từng nghĩ vật nhỏ của mình không nói thì thôi. Một khi nói cũng thật chấn động. Ngày thường nhìn nàng lây lúc như vậy. Xem ra chỉ vì hắn chưa từng chọc tới nàng thôi. Nếu lỡ chọc chúng nàng. Nếu ngươi không bị đánh tới nơi. Thì cũng phải chuẩn bị chờ móng vuốt nhỏ của nàng tới cào ngươi đi. mỗi mỗi nói đúng. Tỷ tỷ đã dẫn tên ngô tài to gan này tới đây cho muội xử trí rồi. Mặc dù lời nói của A huyền không cung kính lắm, Hiển Phi vẫn giữ phong thái hiền lành cùng A huyền nói chuyện. Nhưng chỉ nói mặt cho A huyền xử trí, lại không nhắc tới Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng quan tâm tới việc này, không phải xem nói năng lực quản lý hậu cung của nàng rất kém sao. Nàng không sợ bị Đức Phi cười nhạo Chỉ sợ cung huyện trong tay mình bị thu lại thôi A huyện không bỏ vào tay lời này Dường như đã hiểu ra tâm tư của Hiền Phi Quay sang nói với hoàng thượng Thần thiếp chỉ biết kêu đánh kêu giết Nhưng không dám xử phạt người khác Hay hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp đi Hoàng thượng làm sao không hiểu tâm tư sợ bị phiền toái của A huyện Vừa rồi còn nói có lý Lại vùng hồn như thế Bây giờ lại dám nói chỉ biết kêu đánh kêu giết mà thôi Chỉ lại nhìn bộ dáng làm nũng của A huyện Hoàng thượng lại không muốn tự tuyệt Việc cắt xén phân lệ củ phi tần cũng không phải việc nhỏ Mặc dù không hay nhúc tay vào công việc của hậu cung, hoàng thượng vẫn xa ý bảo lý đắc nhàn mở miệng. Bản lính của ngươi cũng không nhỏ, dám có gan cắt xém phân lệ của chủ tử, ai cho ngươi lá gan đó. Cứng đầu không chịu khai ra thì có 10 cách đầu của ngươi cũng không đền đủ tội. Giọng điệu của Lý Đắc nhàn quát thái xám kia hoàn toàn trái ngược với giọng điệu ngày thường luôn nói cười dễ chịu. Hà đại lục quỳ sạm trên đất. Giọng điệu cũng cũng bình tĩnh lạ thường. Bẩm hoàng thượng. Là do lòng tham của ngô tài. Lại thèm chút béo bở nên mới làm loại chuyện xấu này. Xin hoàng thượng tha mạng. Vẻ mặt hoàng thượng không đổi sắc nhìn Hà Đại Lực Tựa như chuyện đó không đáng tức giận Dám cắt xén phân lệ của chiêu dương cung Ngươi cũng biết chọn chỗ đấy Nói xong liền vung tay sai người kéo Hà Đại Lực xuống Nô tài dám lừa gạt chủ nhân như vậy Đánh chết, lôi xuống đi Nghe hoàng thượng xử trí như thế Bị thị về mang xuống Đột nhiên Hà Đại Lực ngẩm đầu lên Không còn vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy Hoàng hốt la lên Hoàng thượng tha mạng Hoàng thượng tha mạng Là do Hiển Phi nương nương sai nô tài làm Hoàng thượng tha mạng Hiển Phi nghe Hà Đại Lực nói xong cũng bất ngờ Tay nắm chặt thành đấm Móm tay đâm sâu vào da thịt Khi nãy Hà Đại Lực ở Kiến Trương Cung đâu nói như vậy. Bây giờ lại dám quay ngược lại cắn nàng. Xem ra tại nàng quá vô ý nên bị kẻ khác tính kế rồi. Hiện Phi lập tức đứng dậy cùng Hoàng thượng Biện Minh thiếp chưa bao giờ sai. Hắn làm việc này mong Hoàng thượng Minh xét O-V-G-W-W-M để hắn lại xem. Hoàng thượng ra lệnh cho thị vệ bẻ tay Hà Đại Lực sau lưng quỳ trong điện Nhìn Hiển Phi còn đang hành lễ Nô tài này dù sao cũng là do Án Phi cai quản Phải cho chấm một canh công đảo mới đúng Hiển Phi đứng dậy Bước tới Ánh mắt nhìn Hà Đại Lực gắt cao Ngươi đừng ngậm máu phun người Là kẻ nào sai ngươi hãm hại bồn cung Vẻ mặt hà đại lực hoảng hốt Hiện phi nương nương Xin hãy cứu mô tài Không phải là ngài sai mô tài cắt sen phân lệ của chiêu dương cung ư Ngài còn nói có cắt xén cũng không sao Tất cả có ngài giải quyết Nếu không phải do nương nương nói như vậy Ngô Tài dù có gan to bằng trời cũng không dám làm như thế Hà Đại Lực một mực nói kẻ phía sau sai xử hắn là Hiền Phi A Nguyễn lại càng khẳng định được chuyện này có lẽ không phải do Hiền Phi làm ra Nhìn lại thì nàng lại thấy chuyện này đang hướng về phía Hiền Phi Chuyện của mình chỉ là một mưu kế nhỏ trong đó Kẻ này muốn lợi dụng nàng sao? Hoàng thượng tên mô tài này nói chuyện không chính xác, một lát lại nói kiểu khác, không thể tin hắn được. A huyền mở miệng cũng không phải bệnh vực hiền phi, chỉ là nàng không muốn toàn thành cho ý đồ của kẻ đứng sau lưng kia, hắn lợi dụng nàng cũng uổng phí rồi.